Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Nếu ốc sen có tình yêu của tác giả Đinh Mặc Diễn đọc Phạm Vân 2106 truyện audio được phát trên trang web thế giớiaudio.org Trường 35 Trường 35 Khu vực biên giới Trung Quốc và Miến Điện Nước sông Mekong chảy xiết Rừng cây một màu xanh lục lấp loáng hai bên bờ Trên con đường quốc lộ ở lưng chừng núi Một chiếc xe dép quân rụng phanh gấp Nhiều binh sĩ lăm lăm tay súng nhảy xuống xe lao vào khu rừng Một lúc sau, bọn họ đã bao vây khu vực sườn núi Cảnh lá lay động Một người phụ nữ hai tay ôm đầu Thất thiểu từ trong rừng cây đi ra Nhiều ngày trốn chui trốn lủi Khiến áo sơ mi của ả rách tà tơi Mặt mũi nhợt nhạt Một người lính túm đôi tóc dài của ả Một người lính khác thúc mũi súng vào thắt lưng ả Người phụ nữ kêu một tiếng Quỵ đầu gối xuống đất Thông báo với cảnh sát Trung Quốc Một sĩ quan nói tiếng miên điện Đã bắt được anh lỗ Mời bọn họ Bằng Một tiếng đổ nhẹ nhưng rõ ràng vang lên Câu nói của viên sĩ quan dừng lại ở đó Đầu lục mảy đen nhánh của anh ta xuất hiện lỗ nhỏ Máu từ đó tuôn ra Phẻ mặt anh ta cứng đờ Đám binh lính ở xung quanh kinh hoàng nhìn người sĩ quan đổ xuống đất Có mai phục, cẩn thận Các binh sĩ hoảng hốt hết lên Đáp lời bọn họ là tiếng súng máy bắn quét từ bên ngoài khu rừng Chỉ vài phút sau Đất đá là cây ở trong rừng bay ngập trời Đám binh lính bị bắn nát bét người Nằm la liệt trên mặt đất Anh lỗ nằm dạp dưới đất, thân thể của rung lên bẩn bật trong từng súng. Cho đến khi khu rừng khôi phục không khí yên tĩnh, à mới ngẳng đầu. Dưới ánh mặt trời trói trang, ở bên ngoài bị rừng có mấy chiếc xe rép đổ bên lề đường. Vài người đàn ông vác súng đứng trên đầu xe, miệng nở nụ cười lãnh đạm. Trong khi đó, một chiếc xe đang từ từ mở cửa cho anh lỗ. Anh lỗ từ mặt đất đứng dậy, khỏe miết à ẩn hiện nụ cười. Đoàn xe vũ trang phóng nhanh trên con đường rừng Lá cờ của quân độc lập Ca Thuộc miền Bắc Miến Điện Cắm trên đầu xe bay phần phật trong gió Anh lỗ quỳ trong một chiếc xe đi giữa đoàn Cúi đầu hôn lên giày của một người đàn ông Người đàn ông vô cùng cao lớn Hắn mặc bộ quân phục rằn di màu xám Trên vương mặt giám nắng là đôi mắt diều hâu hung dữ Và vết sẹo hồng hồng Hắn kéo anh lỗ ngồi dậy Ôm vào lòng Hắn nhìn ả chăm chú Nói bằng tiếng biến điện Em là người đàn bà của tôi Không ai được phép giết em Anh lỗ gật đầu à trả lời bằng thư tiếng biến điện ngọng ngịu Em sẽ giúp anh bán nhiều hàng sang Đông Nam Á Càng kiếm nhiều tiền hơn nó dứt lời Hai người hôn nhau ngầu nghiến Thành phố Lâm cách đó vài nghìn cây số chìm trong ánh nắng chan hòa, cơn gió đầu mùa hè mát rượi. Nơi này và vùng nhiệt đới có thời tiết nóng bức là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Vừa về đến nội thành, Quý Bạch lên nhận được điện thoại của Cục trưởng, bảo anh cùng đi Công an tỉnh, tham gia cuộc họp công tác của Giám đốc Công an tỉnh. Trong cuộc họp, Quý Bạch báo cáo thành quả của hành động vây bắt vừa qua, Phó Giám đốc phụ trách đối ngoại lên tiếng. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Anh Lỗ rất có khả năng đã trốn sang Miến Điện. Chúng tôi thông qua văn phòng Liên hợp tấn công tội phạm Trung Miến, liên lạc với phía cảnh sát Miến Điện, đề nghị họ sớm bắt anh Lỗ và giao cho chúng ta. Một phò giám đốc phụ trách mảng trinh sát hình sự cho mày. Nghe nói gần đây tình hình ở miền Bắc Miến Điện tương đối hỗn loạn. Hy vọng hành động truy bắt của bên đó có hiệu quả. Sau khi kết thúc cuộc họp, phó giám đốc Lưu Dĩnh nói với cục trưởng Bạn học, mời anh và tiểu quý đến văn phòng tôi nói chuyện. Thưởng thức chén trà xanh mà lưu dĩ cất kỹ, cục trưởng cười híp mắt quay sang quý bạch. Nói cho cậu biết, uống trà của cô ấy không phải dễ đâu, cô ấy khách sao như vậy, làm tôi rất khó xử. Lưu dĩnh cười ha hả, quý bạch cũng cười. Sau đó, lưu dĩnh cất giọng chân thành với cục trưởng. Nói thật với anh, Dưới trường anh có một cô bé tên hứa hủ Tôi rất tán thưởng cô bé này Muốn điều cô bé về công an tỉnh làm việc Bàn tay đang cầm chén trà của quý bạch dừng lại Anh nhường mắt nhìn lưu dĩnh Cục trưởng cười cười Hứa hủ và Diêu mông là nhân tài Mà cục chúng tôi đặc biệt chọn về Vì chuyện này Tôi phải mời chủ nhiệm khoa của bọn họ ăn cơm Nếu cô điều người đi Đội ngũ của chúng tôi sẽ không đủ Lưu Dĩnh Bạn học, đây là tôi nghĩ đến đại cục. Trong tay tôi cũng có một nhân tài chuyên nghiên cứu tâm lý tội phạm. Tên là Dương Anh Lâm, cũng là sư huynh của hứa hủ. Nếu hứa hủ lên tỉnh, tôi định để hai đứa thành lập một phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm. Điều này giúp nâng cao trình độ chính xác hình sự của toàn tỉnh. Có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi cũng đã hỏi qua giám đốc. Ông ấy không có ý kiến. Cục trưởng nói Được thôi, về nguyên tắc tôi đồng ý, nhưng đội hình cảnh do Quý Bạch quản lý, cần hỏi ý kiến cậu ấy. Quý Bạch cười. Ý tưởng của Phó Giám đốc Lưu rất có giá trị. Tuy nhiên, tính cách hứa hủ tương đối cố chấp. Cô ấy lại có tình cảm sâu nặng với đội hình cảnh thành phố Lâm. Như vậy đi, khi nào về, tôi sẽ làm công tác tư tưởng với cô ấy. Lưu dĩnh xua tay. Không cần cậu làm công tác Tôi còn chẳng rõ tâm tư của cậu hay sao Không biết chừng cô bé vốn đồng ý Sau khi bị cậu làm công tác tư tưởng Tự dưng sống chết không muốn Chị ngừng lại Mỉm cười Nếu hai người đã đồng ý về nguyên tắc Vậy thì đợi ý kiến của hứa hủ Tôi đã cử người đi thuyết phục cô bé rồi Buổi chiều ở lại căng tin công an tỉnh ăn cơm Trong lòng quý bạch âm thầm nén một hơi thở Anh không mong hứa hủ đi công an tỉnh Không hoàn toàn vì sự tư lợi của bản thân Nói một cách khách quan Hứa hủ có rất ít kinh nghiệm trực chiến Nếu tách rời tuyến đầu Chỉ ở trong phòng nghiên cứu Sẽ không tốt cho sự phát triển lâu dài của cô Hơn nữa Hai người vẫn chưa xác định mối quan hệ tình cảm Công an tỉnh là nơi như thế nào Ở đó tụ tập tương đối nhiều trẻ danh mới tốt nghiệp từ trường cảnh sát, là nơi xói nhiều thiệt ít. Vừa ngồi vào vị trí, anh lặng lẽ gửi tin nhắn ở dưới gầm bàn. Bất cứ chuyện gì cũng đợi tôi về rồi quyết định. Một lúc sau, hứa hủ vẫn không nhắn lại. Quý Bạch âm thầm bỏ điện thoại vào túi. Anh vừa tùy tiện gắp vài miếng, liền nghe thấy phò giám đốc lưu cười nói với cục trưởng ở phía đối diện. Hai đứa rất thích hợp. Quý Bạch mỉm cười hỏi. Thích hợp gì cơ? Cục trưởng đưa mắt nhìn Quý Bạch, miệng nói với Lưu Dĩnh. Hứa hủ rất xuất sắc. Trong cuộc chúng tôi cũng có mấy cậu đang theo đuổi cô bé. Cô làm lãnh đạo, sao còn tham dự vào chuyện của tuổi trẻ? Lưu Dĩnh. Đây đâu gọi là tham dự. Anh chưa gặp anh Lâm bao giờ nên không biết Đó là một cậu bé rất lương thiện Chính trực và xuất sắc Cậu ấy và hứa hủ là bạn học 3 năm Ở trường cảnh sát Tình cảm rất tốt Nói xong, chị cười cười Tôi cũng nói với anh Lâm rồi Tục ngữ có câu Nhà ở Ven Hồ được hưởng ánh trăng nước Hôm nay nếu cô ấy không thể thuyết phục hứa hủ Chuyển lên công an tỉnh Tương lai đừng có hối hận Vài phút sau Quý Bạch mỉm cười đứng dậy Hai vị lãnh đạo ăn từ từ Tôi có chút việc xin đi trước Lưu Dĩnh dọi theo quý bạch Hỏi cục trưởng Hôm nay Cậu ta hình như hơi lạ thường Cục trưởng cười cười Cậu anh Lâm của cô Chỉ e sinh không đúng thời Sau khi cùng Đại Hồ và Diêu Mông Về cục cảnh sát Hứa hủ vẫn rộn giải quyết công việc tiếp theo của vụ án Đám hình cảnh mấy ngày không gặp nên nhiệt tình hỏi han thân mật. Tất nhiên, cũng có người nghe phong phanh từ trước, ví dụ như lão ngô. Ông nhứng mắt giò xét hứa hủ, thấy thần sắc cô vẫn bình thường, ông chỉ cười mà không lên tiếng. Ánh nắng đầu hạ chan hòa, văn phòng bận rộn nhưng rất yên tĩnh. Hứa hủ chỉnh lý xong tập hồ sơ cuối cùng. Vừa ngừng đầu, cô liền nhìn thấy bên cạnh bàn xuất hiện một hình bóng gây gò màu trắng. Hứa hủ mừng rỡ gọi Su Hinh Dương Anh Lâm mặc áo sơ mi trắng quần đen đơn giản Anh nhìn cô Sau giây phút đờ đẫn ngắn ngủi Anh nở nụ cười ôn hòa Hứa hủ Lâu rồi không gặp Đám cảnh sát hình sự lặng lẽ theo dõi Hai người vai kề vai rời khỏi văn phòng Đại Hồ hỏi Anh chàng đó là ai Có người đáp. Lãnh đạo từ công an tỉnh tìm hứa hủ nói chuyện. Đại hồ đứng bên cửa sổ đọc mắt qua sân cục cảnh sát ở bên dưới. Lãnh đạo nói chuyện. Sao phải đi vào vườn cây tía kia? Triệu Hàn lén cười tin nhắn. Xếp, bao giờ anh mới về? Ánh chiều tà chiếu dọi, phía tây sân cục cảnh sát là vườn cây lư thưa rất đẹp, đằng sau vườn cây là thảm cỏ xanh mướt. Dương Anh Lâm và Hứa Hủ ngồi xuống thảm cỏ, im lặng một lúc. Sư Huynh, cảm ơn sự coi trọng của anh và Phó Giám Đốc Lưu. Hứa Hủ nói, nhưng em tạm thời không nghĩ đến chuyện lên tỉnh. Xin hãy chuyển lời xin lỗi của em đến Phó Giám Đốc Lưu. Em vừa làm việc ở tuyến đầu, kinh nghiệm còn chưa phong phú. Em hy vọng có thể chắt lọc nhiều điều Bằng không việc nghiên cứu sẽ chỉ là nước không nguồn Em không có lòng tin làm tốt Dương Anh Lâm ngắm nhìn gương mặt trắng ngần nghiêm túc của cô Hứa hủ phản phất vẫn là tiểu sương mũi thích làm theo ý mình Không hiểu chuyện đời của năm nào Nhưng anh luôn biết Dưới vào bọc trầm mặt ít nói Thật ra cô có một trái tim sạch sẽ thuần khiết Người bên cạnh không nhận ra nét đặc biệt của cô Thứ từng chút thẩm thấu vào trái tim anh Hết năm này đến tháng khác trở thành các cốt ghi tâm Dương Anh Lâm rời khỏi gương mặt hứa hủ dọa xuống thảm cỏ xanh lục mềm mại ở dưới chân Chuyển lên tỉnh em vẫn có thể điều tra vụ án ở tuyến đầu hơn nữa đều là vụ án lớn Ngoài ra anh sẽ cố gắng hết sức tạo một môi trường làm việc và phát triển chuyên ngành thích hợp cho em Hứa hủ im lặng trong giây lát lắc đầu Cảm ơn sư huynh, nhưng em không muốn đi. Bây giờ em làm việc cùng Quý Bạch. Anh ấy có kinh nghiệm phá án vô cùng phong phú và tư duy phân tích độc đáo. Em vẫn muốn tiếp tục học hỏi anh ấy. Em không định bỏ cuộc giữa chừng Dương Anh Lâm không giỏi ăn nói, nhưng không có nghĩa trực giác của anh không nhạy bén. Mặc dù câu nói này của sư muội rất bình thường và tự nhiên, không để lộ bất cứ sơ hở nào, nhưng trong lòng anh vẫn đong nhói một cách khó diễn tả quý bạch, thần thám nổi tiếng toàn tỉnh có tin đồn anh ta là công tử ở Kinh Thành, ra thế hiển hách nhưng anh ta lại tự nguyện làm cảnh sát hình sự, nghề có công việc vất vả nhất, vào sinh ra tử không hoàn ngại khó khăn Trong mấy năm anh dừng bước với mục đích muốn tạo ra sự nghiệp có phải đã xuất hiện người đàn ông tốt hơn mở cánh cửa bước vào trái tim cô Dương Anh Lâm nhẹ nhàng lên tiếng Được, anh sẽ nói với phó giám đốc Lưu Bao giờ em cảm thấy đủ kinh nghiệm ở tuyến đầu Hoan nghênh em lên tỉnh bất cứ lúc nào Ngoài ra Anh quay đầu Nhìn thẳng vào mắt hứa hủ Anh tìm em còn vì một chuyện nữa Anh Mấy năm nay anh luôn nỗ lực làm việc Cũng không có bạn gái Liệu em có đồng ý Ở bên cạnh anh Tính cách của anh tương đối vô vị Cũng không thảo việc xã giao Có lẽ Anh không thể cho em điều kiện cuộc sống đặc biệt ưu việt Nhưng anh sẽ cố gắng phấn đấu Anh có niềm tin xây dựng Và trèo chống tốt gia đình trong tương lai Anh cũng sẽ tận tâm tận lực chăm sóc em Yêu thương em Sẽ luôn đặt em Ở vị trí hàng đầu Tim hứa hủ hơi chấn động Cô im lặng nhìn Dương Anh Lâm Đúng lúc này Máy di động đột nhiên rung lên Là tin nhắn của Quý Bạch Bất cứ chuyện gì cũng đợi tôi về rồi quyết định Lúc Quý Bạch về tới văn phòng Trời đã tối hẳn Ánh sao như ngọc vụn dài khắp đêm đen Văn phòng rộng lớn hết sức yên tĩnh Chỉ có thân hình mạnh mai quen thuộc Ngồi im lặng trước bàn làm việc Ngay động tĩnh Cô lên ngượng đầu Ánh mắt đen lấy trong veo như nước Nhìn anh chăm chú Quý Bạch cũng nhìn cô Thật ra, anh đoán cô nhiều khả năng không nhận lời chuyện lên tỉnh. Anh cũng biết chắc cô không chấp nhận tâm ý của vị sư huynh. Nhưng anh vẫn lái xe như tiên bắn về thẳng cục cảnh sát. Lần gần đây nhất, anh nôn nóng lái xe như vậy là lúc nào? 15-16 tuổi, cùng một đám bạn nổi khố không biết trời cao đất dày, nửa đêm lượn hai vòng quanh Bắc Kinh. Trong cuộc đua đó, anh đã về nhất, nhưng anh vẫn cảm thấy thẻ nhạt vô vị. Còn bây giờ thì sao? Tại sao chỉ cần ngắm gương mặt yên tĩnh của cô, trái tim trong lồng ngực anh từ từ nóng bỏng? Là bởi vì nụ hôn chuồn chuồn đạp nước lên tóc cô ngày hôm qua đã khiến anh rung động đến mức khó có thể khống chế? Hay là bởi vì đè nén quá lâu, sau khi lờ mở cảm nhận được sự tự nguyện hồi ứng của cô, anh khó có thể tiếp tục chầm mặt, cũng không muốn nghĩ đến chuyện bày mưu tính kế, tiến từng bước một nữa? Nhà ở ven hồ được hưởng ánh trăng nước Nhà của anh Trăng cũng là của anh Quý Bạch đi đến bên bàn hứa hủ Dừng bước Tôi có chuyện muốn nói với em Hứa hủ im lặng 1-2 giây Em cũng có chuyện muốn nói với anh Hai người đi vào phòng làm việc của quý Bạch Ngồi đối diện nhau Hứa hủ mở miệng trước em sẽ không chuyển lên tỉnh Em đã nói rõ với sư huynh Quý bạch liếc cô, gật đầu Gương mặt anh không một chút ý cười Đôi mắt đen sâu hun hút khóa chặt trên gương mặt cô Sau đó, anh giơ tay mở ngăn kéo Lấy bao thuốc và cái bất lửa Nghiêng đầu châm một điếu Hứa hủ cho mày Anh lại hút thuốc rồi Quý Bạch nhìn cô qua làn gói thuốc mờ mờ Anh mở miệng Hứa hủ Tôi đã từng nói Chỉ có bạn gái của tôi mới có thể quản tôi Cùng một câu nói Nhưng hôm nay trái tim hứa hủ run nhẹ nhẹ Quý Bạch lập tức chuyển đề tài Sắc mặt điềm nhiên như không Tôi theo đuổi em lâu như vậy Em có suy nghĩ gì Hứa hủ cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập thỉnh thịt trong lồng ngực Tuy nhiên Logích của anh không đúng Anh theo đuổi em bao giờ? Quý Bạch nhớ đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cô Anh biết rất rõ Tất cả những chuyện anh làm Thật ra mang ý nghĩa Khương thái công câu cá Cá tự cắn câu Bởi vì anh muốn lưỡng tình tương duyệt Muốn cô cũng động lòng Chú thích Khương thái công câu cá Cá tự cắn câu Xuất phát từ điển tích Khương tử nha câu cá bằng lưỡi câu thẳng Chỉ sự tự nguyện Lưỡng tình tương duyệt Hai bên đều có tình cảm với đối phương Hết chú thích Có điều Anh vẫn thản nhiên ra mồm Buổi sáng tôi đều tập luyện cùng em Tôi đích thân dạy em bắn súng, để đội hình cảnh gọi em là chị dâu. Không phải theo đuổi em thì là gì. Hứa hủ lại xuất hiện cảm giác trình tróng của ngày hôm qua, nhưng hôm nay càng mãnh liệt hơn. lồng ngực cô tự hồ bị nhét một miếng bánh mì đang lên men, từ từ nở to. Đồng thời, cô còn xuất hiện một cảm giác thỏa mãn chưa từng thấy. Cảm giác này hoàn toàn khác lúc cô đã thành tích trong học tập và công việc. Cảm giác thỏa mãn này không phải bình thản và lắng động, mà cuộn trào, sôi sục và rung động lòng người. Cô thở hát ra một hơi dài để bình ổn nhịp tim trở lại. Anh không cần theo đuổi em nữa. Quý bạch hoàn toàn không ngờ cô nói câu đó. Lòng anh trùng xuống. Ý em là gì? Hứa hủ nhìn thẳng vào mắt anh. Em cũng thích anh. Vì vậy anh không cần theo đuổi Sắc đêm tĩnh mịch Ánh đèn dịu dàng Hai người lặng lẽ mắt đôi mắt Ý cửa như đốm lửa Từ từ bùng cháy trong đôi mắt đen của quý bạch Được Anh không theo đuổi em nữa Hứa hủ bị anh nhìn chăm chú đến mức mặt nóng gian Nhưng cô vẫn thản nhiên hỏi câu cô quan tâm nhất Vì vậy, quan hệ giữa chúng ta coi như chính thức xác định. Ý cười trên khoe mắt quý bạch càng sâu hơn. Gương mặt Tuấn tú của anh bừng sáng dưới ánh đèn. Xác định trăm phần trăm. Hứa hủ nhìn anh mỉm cười. Cô không biết nói điều gì vào lúc này. Hình như cô chẳng cần mở miệng. Điện thoại di động đột nhiên văng lên tiếng chuông không đúng lúc. Hứa hủ bắt máy, thái độ hơi mất tập trung. Anh, chuyện gì vậy? Hứa tuyển mấy ngày không gặp em gái nên thấy nhớ nhớ. Anh mỉm cười nói. Tối nay cùng ăn cơm. Hứa hủ ngậm đầu nhìn quý bạch, ánh mắt giò hỏi. Buổi tối anh... Đương nhiên. Không đợi cô nói hết câu, quý bạch nhanh chóng lên tiếng. Lời ít ý nhiều Hứa hủ hiểu ý Lập tức nói với anh trai Xin lỗi Tối nay em có hẹn Hứa tuyển lờ mơ nghe thấy giọng đàn ông Ở đầu kia điện thoại Trong lòng anh hơi hồi hộp Em Em hẹn ai Lúc này Quý bạch đã cầm áo khoác Đi mở cửa phòng cho hứa hủ Hứa hủ đứng dậy Giọng nói bình thản của cô không che giấu niềm vui Bạn trai! Bạn trai mới! chương 36 Hứa Hủ và Quý Bạch đi đến một nhà hàng ở khu vực sầm uất Bây giờ là giờ cao điểm, nhà hàng rất đông khách nên họ phải đỡ sắp xếp chỗ ngồi. Nhưng sau khi đi vào phòng ăn, bên trong có chiếc ghế sofa màu đỏ thẫm và ngọn đèn dịu dàng. Sắc đêm sán lạ chiếu vào cửa sổ Tạo thành khung cảnh yên bình trong ồn ào Hết sức ấm áp Hứa hủ ngồi xuống ghế sofa Nhận quyển thực đơn từ tay nhân viên phục vụ Cô cúi đầu lật vài trang Mặt ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống Một luồng khí nóng quen thuộc Như xa như gần vây quanh người cô Quý bạch để áo khoác vào túi sách của hai người sang phía đối diện Sau đó anh ngồi cạnh hứa hủ Một cánh tay vắt ra thành ghế sofa sau lưng cô thong rong nhìn cô gọi món. Trong quan niệm của hứa hủ, một khi đã trở thành người yêu, thân thể gần gũi là đạo lý hiển nhiên. Hơn nữa, cô cũng tương đối thích ngoại hình của Quý Bạch. Thế là cô nhường mắt mỉm cười với anh, chủ động dịch mông lại gần anh một chút. Quý Bạch cười tùm tỉm Hai người cùng nhẫn nại xem thực đơn. Quý Bạch thích ăn cá vượt. Hứa hủ vừa dở đến trang đó, hỏi. Thầy, cá vượt hấp hay rán rốt. Quý bạch ghé sát tay cô, cất giọng trầm thấp. Em vừa gọi anh là gì? Hứa hủ quay sang nhìn anh. Điểm lại cách xưng hô của những người yêu nhau ở xung quanh cũng chỉ có bấy nhiêu. Hứa hủ cân nhắc rồi mở miệng. Quý bạch, hân quý quý, bạch bạch, anh muốn em gọi là gì? Quý bạch phì cười. Cười xong, anh nhẹ nhàng nhắc nhở Lúc ở Bắc Kinh Em gọi anh là gì? quý Tam K Quỳ Tam Anh ba Anh rất thích cô gọi anh như vậy Ngữ điệu êm dịu mềm mại Có ý vị dỡ dẫm và quyền luyến Khiến trái tim anh vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu Hứa hủ tỏ ra dứt khoát Anh ba Ơi, quý bạch lập tức đáp khẽ, đôi mắt đen như cười như không nhìn cô chăm chú Rõ ràng chỉ là một tiếng ơi đơn giản nhưng khiến mặt hứa hủ nóng gian Cô lại cúi xuống lật tự đơn, trong lòng đột nhiên tình ngộ Ánh mắt và ngự khí của quý bạch vừa rồi là anh chồng gẹo cô Chọc gẹo hay thật Cứa hủ gọi món ăn không rụt rè và khách khí như những cô gái khác. Cô nhanh nhẹn chọn mấy món, sau đó hỏi Quý Bạch. Được không anh? Tư thế mạnh mẽ bộc lộ quyền chủ đạo, tự hồ cô mới là bạn trai. Quý Bạch đương nhiên đồng ý. Chuyện thường ngày như ăn cơm, từ nay về sau do bạn gái thu xếp, anh vừa thành thơ vừa bớt lo một vấn đề. Hơn nữa, những món cô gọi đều là món anh thích. Cô và anh ăn ý biết bao. Khi quý bạch nhắc đến điều này, hứa hủ bình thản cho biết. Không phải ăn ý, em đã nghiên cứu sở thích của anh. Câu nói của hứa hủ quả thực hiện quý bạch vô cùng dễ chịu. Anh nhứng mắt nhìn cô, mỉm cười. Thế hả? Vậy em có kết luận gì không? Bữa cơm kết thúc trong không khí ngọt ngào. Lúc Quý Bạch đưa hứa hủ về đến nhà cô, đã hơn 9 giờ tối. Gió đêm mát rượi, ánh đèn trong khu chung cư mờ mờ, bóng cây lay động, hai người đứng đối diện nhau. Tuy muốn ở bên cô lâu hơn, nhưng hai người vừa đi công tác mấy ngày, gương mặt cô lộ vẻ mệt mỏi. Thế là Quý Bạch mở miệng. Em về nghỉ đi, ngày mai gặp. Hứa hủ gật đầu, nhưng cô không nhúc nhích. Hôm nay, Quý Bạch mặc áo sơ mi trắng quần đen đơn giản, dưới ngọn đèn đường, thân hình anh càng cao lớn, dung mạo càng cương nghị tuấn tú. Hứa hủ để mặc nhịp tim tăng tốc trong lồng ngực, cô nhìn chăm chú vào mắt anh. Hôm qua ở huyện Hướng Xuyên, lúc trời mưa, có phải anh... Hứa hủ chưa kịp nói hết câu, eo đã bị siết chặt trong dây lát, Quý bạch sơ tay kéo cô vào lòng. Hứa hủ liếc thấy khóe miệng anh cong lên. Anh cúi thấp đầu, bờ môi mềm mại một lần nữa chạm nhẹ lên đỉnh đầu cô. Giọng nói anh đặc biệt chầm thấp dịu dàng. Em muốn nhắc tới chuyện này. Hứa hủ gật đầu, đúng là cảm giác này. Cảm ơn anh, em lên nhà đây. Mục đích đã đạt được, hứa hủ vô cùng thỏa mãn. Ai ngờ khi cô đẩy người quý bạch Anh không những không buông tay Ngược lại còn khóa chặt cô trong lòng Thân thể quý bạch và hứa hủ Dính vào nhau Hai người yên lặng ôm nhau vài giây Hứa hủ đột nhiên cảm thấy Gương mặt quý bạch Hình như di chuyển xuống dưới theo tóc mai bên trán cô Xung quanh vô cùng tĩnh mịch Chỉ có hơi thở của hai người Quấn quyết hòa quyện Hứa hủ thậm chí có cảm nhận Sống mũi thẳng của anh chạm vào ma cô Ma sát từng chút một xuống dưới Rõ ràng là cảm xúc rất nhẹ nhàng Nhưng khiến làn da trên toàn thân cô Nhạy cảm đến mức căng cứng Lúc này Quý bạch đã cúi thấp đầu Ngang bằng mặt cô Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô Không xuất hiện ý cười Đôi môi anh nhanh chóng phủ xuống Hơi thở mắt lạnh mà ấm nóng Của người đàn ông bao phủ Anh hôn cô rất mạnh mẽ Quý bạch chỉ dừng lại trà sát bờ môi cô 1-2 giây sau đó đầu lưỡi của anh kiên định tiến thẳng vào trong. Cảm giác này xa lạ với hứa hủ, nhưng khiến cô rất dễ chịu, thậm chí còn rung động và hưng phấn. Cô không biết dùng đầu lưỡi hồi ứng quý bạch như thế nào, chỉ có thể đứng thẳng người trong lòng anh, hơi ngẩn mặt để anh tiện dày vò đôi môi cô. Động tác của quý bạch vô cùng mạnh mẽ, anh hơi dùng sức, tự hồ muốn nghiền nát miệng hứa hủ. Dù sao, anh cũng khao khát đôi môi mềm mại này từ lâu, Hơn nữa mùi vị của cô quả nhiên trong lành nhanh tưởng tượng. Sau một hồi hôn ngấu nghiến, Quý Bạch mới hơi thỏa mãn, rời khỏi đôi môi hứa hủ. Gương mặt hai người cách rất gần, bốn mắt nhìn nhau. Quý Bạch nâng cầm hứa hủ, ngón tay mang vết chai thô giáp của anh, nhẹ nhàng vuốt vẹ trên làn da trơn láng của cô. Cảm giác thế nào? Giọng nói Quý Bạch khan khan pha lẫn ý cửa nhằn nhạt, nhạt. Đáy mắt anh phẳng phất có sóng nước chuyển động. Có thích anh hôn em không? Hứa hụ thầm nghĩ. Anh ấy lại trọc gẹo mình. Cô gật đầu, đáp trả quý bạch. Cảm giác rất tuyệt. Anh ba. Quả nhiên, cô chưa kịp nói hết câu. Ý cửa trên khỏe miệng quý bạch càng sâu hơn. Anh lại cúi xuống hôn cô nồng nàn lần nữa Lúc đi vào nhà Đôi môi hứa hủ sương mọng Hai má cô ứng đỏ Bởi vì quý bạch ôm quá chặt Quá dùng sức Khiến áo sơ mi của cô hơi sộc sạch Hứa tuyển tối nay ở nhà một mình Gọi đồ ăn khó nuốt ở bên ngoài Sau khi giải quyết xong bữa tối Anh lập tức đến thẳng căn hộ của em gái chờ đợi Chứng kiến bộ dáng em gái Với kinh nghiệm tình trường của hứa tuyển, anh lập tức hiểu ra vấn đề. Anh đặc biệt có cảm giác nhà có con gái trưởng thành, yên tâm sảng khoái. Nhưng anh cũng không hài lòng với người đàn ông hôn em gái đến mức này. Mẹ kiếp mới xác định quan hệ ngày đầu tiên đã chạm môi. Khí thế mạnh mẽ thật đấy. Vừa về đến nhà, hứa hủ lên đi tắm. Trong lúc tắm, cô còn hát ngân nga một hiện tượng hiếm thấy. Nghe tiếng hát của em gái, trong lòng hứa tuyển như bị móng vuốt gãi nhẹ. Đợi cô tắm xong, ngồi ở ghế sofa xây tóc, hứa tuyển mới cất giọng từ tốn. Tiến triển nhanh thật đấy, lúc nào em mới đưa cậu ta về gặp anh? Hứa hủ gật đầu. Một thời gian nữa, đợi khi em vài ngày của tiến triển mang tính thực chất, em sẽ dẫn về gặp anh. Hứa tuyển cho mày. Tiến triển mang tính thực chất là gì? Hứa hủ trả lời. Tình cảm sâu sắc và ổn định hơn. Hứa tuyển thở vào nhẹ nhõm, bản thân anh cũng hơi buồn cười. Một lúc sau, hai anh em ngồi ở ban công, ngắm thành phố sáng đèn trong đêm đen. Quý Bạch Hứa tuyển nói Người Bắc Kinh, 28 tuổi Gia nhập đội hình cảnh thành phố Lâm 7 năm rưỡi, danh tiếng lẫy lừng, có mối quan hệ rộng rãi trong hệ thống cảnh vụ. Anh không thể điều tra ra, nhưng có thể đoán được thân thế của anh ta. Nói thật, một gia đình có bối cảnh như vậy, trong tương lai nhiều khả năng sẽ mang đến áp lực cho em. Hứa hủ trả lời Bản thân anh ấy còn cho rằng gia thế không quan trọng, tại sao em phải bận tâm? Hứa tuyển cho rằng câu trả lời của hứa hủ, theo chủ nghĩa lý tưởng, theo chủ nghĩa lý tưởng và quá trẻ con. Anh chầm ngâm trong giây lát, mở miệng hỏi. Em từng nói, em thích hợp với người đàn ông làm kỹ thuật có độ khó thấp. Tuy anh chưa tiếp xúc với quý bạch, nhưng anh cũng có thể nhận ra anh ta không đơn giản. Em cảm thấy em thật sự có thể điều khiển anh ta hay không? Hứa hủ im lặng vài giây mới trả lời. Trước đây, em luôn hy vọng tình yêu cũng giống công việc, có thể nằm trong tầm kiểm soát của em. Nhưng sau khi thích một người, em mới phát hiện em không muốn điều khiển anh ấy. Anh ấy biết em đang nghĩ gì. Em có thể toàn tâm toàn ý đối xử tốt với anh ấy. Đây mới là điều quan trọng nhất. Ngày hôm sau đi làm, quý bệnh đến văn phòng cục trưởng trước. Tôi và hứa hủ đã xác định quan hệ. Anh tuyên bố thẳng, tôi đến báo cáo với cục trưởng một tiếng. Cục trưởng nhìn anh, từ tốn mở miệng. Ở văn phòng nên chú ý hình tượng. Quý Bạch cười, tất nhiên rồi, từ trước đến giờ tôi luôn công tư phân minh, hứa hủ cũng vậy. Trước khi ra ngoài, Quý Bạch nói, Cục trưởng hãy báo với phò giám đốc Lưu một câu, để chị ấy vui mừng thay tôi. Cục trường cười. Cái thằng này, đuổi cùng dết tận quá. Hai người quả nhiên không hẹn, mà cùng giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chuông báo hiệu đến giờ làm việc vang lên. Quý bạch chầm tĩnh đi vào phòng làm việc của anh, còn hứa hủ không liếc ngang liếc dọc. Nhìn thấy anh, thần sắc và ngữ khí của cô đều bình thẳng. Xếp, Thậm chí có phần xa cách hơn trước đó. Đám cảnh sát hình sự đã nghe tin đồn, nhưng chứng kiến thái độ của hai người, bọn họ đều hết sức nghi hoặc. Lúc ăn trưa, Triệu Hàn lén hỏi nhỏ Lão Ngô. Bọn họ hỏng rồi phải không? Lão Ngô cười. Cậu này đúng là chẳng có mắt nhìn. Thành mới như vậy. Thành phố không có vụ án lớn, Đội cảnh sát hình sự gió yên biển lặng, chớp mắt đã đến cuối tuần. Quý Bạch biết, hai người tiến triển tương đối nhanh. Mới xác lập mối quan hệ trong một ngày, anh đã đè người ta ra hôn. Nhưng anh là đàn ông, còn là người đàn ông nhiều tuổi chưa có bạn gái, thể xác và tinh thần trưởng thành nhiều năm, luôn khao khát nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa anh muốn ăn cô ngay. Như vậy chắc chắn cô sẽ không vui, thậm chí cảm thấy đường đột. Anh cũng hy vọng mỗi bước tiến của hai người đều kiên cố vững chắc. Mặc dù vậy, bản năng của người đàn ông luôn thôi thúc anh muốn gần gũi thân mật với cô, quấn quyết cô nhiều hơn một chút. Sáng thứ bảy, Quý Bạch dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị một số đĩa nhạc tình ca, phim ảnh, đồ ăn và giữ vang. Sau đó, anh vui vẻ gọi điện cho hứa hủ. Hôm nay em có rảnh không? Đến nhà anh đi. Hứa hủ mỉm cười. Không cần đi nhà anh. Em đã chuẩn bị xong địa điểm và nội dung cuộc hẹn ngày hôm nay. Quý Bạch vừa bất ngờ vừa vui mừng. Cô gái nhỏ chu đáo thật đấy. Nhưng Quý Bạch không thể ngờ địa điểm hẹn hò mà hứa hủ sắp đặt lại là trường cảnh sát. Ngắm nhìn tòa kiến trúc trang nghiêm Bóng cây cao thẳng tắp, từng tốp sinh viên chạy đi chạy lại trước mặt, và cả khẩu hiệu gồm 6 chữ trung thành, trách nhiệm, phấn đấu ở trên tường. Quý Bạch mỉm cười hỏi hứa hủ. Hoạt động tiếp theo là Tham quan ký túc xá giáo dục bát vinh bác si, hay là đi phòng lưu trữ xem hồ sơ nghi án để nâng cao kỹ năng chuyên ngành. Đều không phải. Chú thích Thuyết bát vinh bác si, tức 8 điều lấy làm vinh quang, 8 cái xem là gì nhục, là luận thuyết được Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đưa ra tại một buổi họp tổ trong Đại hội Toàn quốc Chính Hiệp. Nội dung Lấy yêu tổ quốc làm vinh, coi tổn hại tổ quốc làm nhục, lấy phục vụ nhân dân làm vinh, coi xa rời nhân dân là nhục, Lấy tôn sùng khoa học làm vinh, coi ngu muội vô tri là nhục. Lấy lao động cần cù làm vinh, coi lười biếng hưởng lạc là nhục. Lấy đoàn kết tương trợ làm vinh, có ích kỷ hại người làm nhục. Lấy thành thực sự tín làm vinh, coi hám lợi bất nghĩa là nhục. Lấy tuân theo kỷ cương pháp luật làm vinh, coi vi phạm là nhục. Lấy phấn đấu gian khổ làm vinh, coi xa xỉ dâm dật là nhục. Hết chú thích. Hứa hủ dẫn anh đến Nam Phối Điện, thuộc Thư viện của Trường Cảnh sát. Đây là nơi chuyên chiếu phim tư liệu của Trường Cảnh sát. Bên trong có 7 hàng ghế, nhiều nhất chứa 450 người. Hứa hủ dẫn Quý Bạch đến hàng ghế chính giữa ngồi xuống, lấy bỏng ngô và nước coca từ chỗ ngồi đưa cho anh. Sau đó, ánh đèn tôi đi, màn hình ở phía trước nhấp nháy. Quý Bạch đến lúc này mới xác định, hứa hủ hôm nay đưa anh đến đây để xem phim. Trên màn hình phát bộ phim điện ảnh tội phạm y cao của Mỹ, nội dung vừa u ám vừa máu me, trong nước vẫn chưa công chiếu. Tuy nhiên, bộ phim rất hợp với khẩu vị của Quý Bạch, hứa hủ cũng hết sức tập trung. Một lúc sau, Quý Bạch đào mắt qua hàng ghế trống. Tuy hôm nay là ngày cuối tuần, nhưng cũng chẳng đến mức không một bóng người. Sao phòng chiếu không có ai khác? Quý Bạch nhìn hứa hủ, hỏi nhỏ. Câu trả lời của hứa hủ quả nhiên nằm trong định liệu của anh. Hôm qua em nhờ thầy giáo giữ nguyên cả phòng chiếu cho em làm nơi chúng ta hẹn hò. Nói xong, cô tiếp tục xem phim chăm chú. Quý bạch ngắm gương mặt nghiêng bình thản của cô trong ánh sáng tối mờ mờ. Anh không nhịn được bật cười. Vài giây sau, anh nghiêng đầu hôn lên má cô. Từ nay về sau, Những chuyện tương tự em giao cho bạn trai làm Em chỉ cần đưa ra yêu cầu là được Sau khi kết thúc buổi xem phim Quý Bạch vẫn đưa hứa hủ về nhà như sở nguyện Ăn tối xong Hai người ôm nhau ngồi ở ghế sofa xem tivi Quý Bạch ôm vai hứa hủ Thì thầm vào tay cô Với tư cách một người bạn trai Anh có thể đề xuất một yêu cầu không? Hứa hủ nhớ đến lời dặn dò Không được xảy ra quan hệ tình dục quá sớm Của anh trai cô Cô nghiêm mặt hỏi Yêu cầu gì cơ Quý Bạch Yêu cầu rất đơn giản Em chỉ cần động đậy chân là được Động đậy chân Hứa hủ ngẫm nghĩ Lập tức hiểu ra vấn đề Cô liếc qua thân hình cao lớn chắc định của Quý Bạch Trong lòng hơi khô nóng Nhưng cô không bài xích Được, em có thể thử xem sao. Quý Bạch buông người cô đứng dậy, đi sang phòng bên cạnh. Hứa hủ cầm điện thoại lên mạng, vào trang Baidu tìm kiếm học dẫm lưng cấp tốc và kỹ thuật dẫm lưng nhập môn. Cô tháo giày, để chân dần chờ đợi. Hứa hủ nhanh chóng liếc qua nội dung chỉ dẫn. Lúc này, Quý Bạch cũng đi ra ngoài. Trong tay anh là đôi xăng đan màu xanh lam quen thuộc. Bắt gặp bàn chân trần của cô, anh cười. Em đoán ra rồi à? Hứa hủ nhìn đôi giày trong tay anh, gật đầu. Ừ, em đã đoán ra. Sau khi sỏ giày vào chân, hứa hủ trong mày hệt như lần trước. Em vẫn cảm thấy bình thường. Quý bạch ngắm đôi chân của cô không chớp mắt. Được rồi. Lần trước, hứa hủ nghe anh trai phân tích về cách ăn mặc trang điểm của phụ nữ. Cô đại khái cũng đoán ra quý bạch có khả năng thích kiểu này. Cô liền hỏi thẳng. Anh nhìn đủ chưa? Em cởi ra nhé. Quý bạch không trả lời mà cầm đôi giày vào về chỗ cũ. Đủ ư? Tất nhiên không đủ. Càng ngắm đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn của cô, anh càng cảm thấy nghiện. Dục vọng càng dâng trào Nhưng anh và cô mới chính thức yêu nhau có mấy ngày Anh không thể tiếp tục nhìn lâu hơn